Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó mở đèn, nó mở cửa Nó thấy thằng bạn nó mặc mày xanh lét Mồ hôi ướt áo hết Nó nhảy vô nó nói cho tao ngủ kép với Nó mới hỏi lại là sao vậy mày Thằng bạn nó nói Có cái ông già nào đó ghê quá Tao nghe ông rên liên tục Rồi một chút sau Tao thấy có một ông già đứng kế chỗ tao Rồi nhảy lên đè tao Tao dậy một hồi mới thoát được nè Thằng bạn đang kể chuyện chưa hết Thì hai thằng bạn ở phòng kế nữa cũng chạy qua, rồi xin ngủ ké. Hai đứa kia cũng kể, nghe tiếng rên của ông già. Thì trong hai thằng tới sau, có một thằng nó kể chỉ nghe tiếng rên thôi. Nhưng có một thằng nó kể ngoài ra, sau khi rên rồi cũng thấy ông già và bị nhảy lên đè y như thằng kia. Vậy là bốn thằng dồn một phòng ngủ cho tới sáng. Sáng hôm sau kể lại thì... Bốn đứa đều nghe tiếng rên hết. Nhưng có hai thằng gặp và bị đè. Còn hai thằng chỉ nghe tiếng rên mà thôi. Thằng bạn nói khu này tụi nó ở cả năm rồi có bị vậy đâu. Nay tự dưng bị như vậy. Đúng là chỉ có ma mới làm anh em thôi cách xa. Đây là câu chuyện thứ sáu. Nó có liên quan đến ma nhưng mà ma chọt cù lét người ta. Nghe thì thấy thắc cười, nhưng mà bị rồi mới có biết là thắc cười hay không. Cái câu chuyện này cũng chỉ xảy ra gần đây thôi. Khi tôi vào ở một căn nhà người quen ở Bình Dương, cái đêm đầu tiên và đêm thứ hai thì tôi không thấy có cái gì khác thường. Nhưng vào đêm thứ ba, khi tôi đang ngủ thì tự dưng tôi giật mình một cái thật mạnh. Tại vì có ai đó chọt ngay vào cái hông phải làm tôi nhột và giật mình vậy. Cái chọt đó không phải chọt bình thường. Chẳng những nó chọt vô một cái, rồi nó còn ngoái ngoái mấy cái nữa. <cười> tôi nghĩ chắc là mơ thôi. Lúc đó tôi nhìn đồng hồ là hơn 2 giờ sáng. Rồi cái đêm thứ tư, tôi nằm ngủ tầm cỡ 3 giờ. Tôi lại giật mình vì có một ai đó chọt vào cái nách của tôi. Chọt xong rồi, còn để cái tay đó một hồi nữa. Nên tôi nhột và tôi giật mình ngồi nhõm dậy. Tôi không thấy ai hết Rồi sau đó tôi lại bị một lần nữa, tôi mới nghĩ chắc là ai đó rồi. Rồi một đêm kế nữa tôi lại ngủ, và cũng tầm cỡ nửa đêm, một giờ sáng. Tôi không biết có cái gì đó thôi thúc mà làm tôi phải mở mắt ra. Không phải là tôi ngủ mà giật mình đâu, mà tự mở mắt ra rồi vậy thôi. Khi vừa mở mắt một cái thì tôi thấy cái phòng nó sáng lên một chút. Tôi nhìn lên phía trái chỗ cái bàn có cái điện thoại cùi bắp phím bấm của tôi nó tự sáng màn hình lên. Tôi với tay lại cầm cái điện thoại lên thì thấy cái điện thoại đã mở bàn phím khi nào rồi. Tôi mới thắc mắc nếu là điện thoại cảm ứng mà màn hình tự sáng có thể là do chạm cảm ứng hay do chế độ tự sáng màn hình gì đó. Còn đằng này điện thoại của tôi là điện thoại cùi bắp phím bấm nó có chế độ tự khóa phím Làm sao mà có thể tự mở khóa bằng phím và sáng màn hình được nếu không do chính mình mở ra? Sau ngày đó rồi, mấy ngày sau, tôi lại ngủ rất bình thường và không gặp hiện tượng gì nữa. Trường hợp này, tôi nhận thấy có lẽ họ không quấy phá gì, chỉ là họ muốn trêu chọc tôi hoặc chỉ muốn biểu hiện cho tôi thấy là có sự hiện diện của họ ở trong phòng mà thôi. Còn đây là câu chuyện có liên quan đến vấn đề trục vong. mà tôi có nêu lên phần trước là cha tôi là một bác sĩ và có thể làm được điều này. Cha tôi mở phòng mạch tại nhà mà ông lại có học về chân điện nữa nên có khả năng trục vong ra khỏi cái người bị nhập. Cho nên lâu lâu có trường hợp bị nhập và người ta đã đưa người bị nhập đó đến gặp cha tôi và xin giúp đỡ. Cha tôi rất hạn chế làm những cái việc này. Cha tôi cũng không muốn nữa. Nhưng mà khi người ta năng nỉ quá và thấy họ bị nhập như vậy cho nên buộc lòng phải giúp. Có một lần tôi về quê chơi. Đúng đó buổi tối tầm cả 7 giờ. Giờ đó thì cha tôi hết khách khám bệnh rồi. Và bắt đầu ăn cơm. Rồi cha mới đi cúng phía sau cái thất ở sau đồng rồi nghỉ ngơi. Khi cha chuẩn bị đóng cửa là dạ đi vào ăn cơm thì có ba người đi trên một cái xe máy. Chiếc xe máy này chở ba, rồi vào kêu cha tôi. Tôi thấy có hai người. Nghe